Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Chinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Trinh Thám Kinh Dị, Kinh Thiên Kỳ Án, tập 16, quyển 2, chương 2, bảy tông tội. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở Ngân hàng Hằng Phúc, bọn họ cùng với Trang Hiểu Quân không hẹn mà gặp. Trang Hiểu Quân không ngừng nhận lỗi, nói vẫn luôn muốn đi gặp bọn họ, nhưng mà công ty mấy ngày nay quá bận rộn, ngay cả cậu cũng không rảnh. Trang Hiệu Quân nói, diện kiểm soát muốn tới, sở kiểm toán cũng muốn tới, còn có quỹ ban chứng khoán nữa. Càng nhiều chính là phóng viên. Mấy ngày nay công ty cổ phiếu rớt giá nặng, mức độ uy tín cũng đã giảm xuống. Hacker gây dư luận kia cũng quá hiểm độc mà. Làm gì mà lấy công ty của chúng tôi ra đùa bỡ như vậy chứ? Cậu ta chợt dừng lại, bởi vì cậu phát hiện Hàng Phong không hề lắng nghe, chỉ hướng về phía cổng của công ty. Hàng Phong... Chỉ người từ trong xe đi ra phía xa hỏi Người đàn ông kia là ai? Trang Hiệu Quân nhìn qua, giận dữ nói Hắn, hắn chính là Trần Thiên Thọ, chủ tịch chi nhánh ngân hàng khu Quảng Đông Thế nào, anh quen hắn à? Hàng Phong nói Sao hắn lại đến đây? Trang Hiệu Quân nói Có khả năng mấy ngày này chủ tịch sẽ trở về Thông báo ủy viên quản trị dự họp hội đồng quản trị Chúng tôi ở Malaysia có một công trình rất lớn Vẫn luôn khảo sát Lần này nói không chừng sẽ ra quyết định Cái thằng cha đó Cách thành phố tê gần nhất liền về trước Anh sao quen hắn vậy Hàng Phong nói Không nhận ra Có điều tối qua Nhìn thấy hắn ta đi cùng với một cô gái Trang Hiệu Quân nói Hắn giống đã không phải là thứ tốt gì Cho rằng mình có nhiều tiền Có thể tùy tiện phóng túng Hàng Phong dỗ vai cậu ta nói Tất cả đều là theo nhu cầu Việc này quán được ai Trang Hiểu Quân căm ghét liếc mắt nhìn Trần Thiên Thọ, trùng hợp lại thấy Tần Di mặt mày tươi tỉnh ra đón, lại càng thêm tức giận. Trang Hiểu Quân nhìn Tần Di kéo cánh tay của Trần Thiên Thọ đi vào công ty. Trần Thiên Thọ ngẩng cao đầu, tựa như là một hoàng đế vậy. Trang Hiểu Quân nhếch miệng cười, lại nhắm hai mắt, cuối cùng nhẫn nhịn không nói gì. Hơn nửa ngày mới quay đầu sang nói: "Bác Giang còn chưa trở về, các anh lần này đến tìm cái gì đây?" Hàng Phong nhìn Trang Hiểu Quân Chúng tôi lần này là đặc biệt tới tìm cậu đấy Hiểu Quân tôi có vấn đề quan trọng muốn hỏi cậu Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi Lãnh kính hàng kỳ quái nói Là tìm tới Hiểu Quân à Tôi còn tưởng cậu đến điều tra cái chết của Tôn Hướng Hiền chứ Hàng Phong lắc đầu nói Tôi nghĩ tôi đã biết Tôn Hướng Hiền chết như thế nào rồi Không cần thiết phải điều tra thêm nữa Một lát hỏi một hai vấn đề là được Có thời gian rảnh không Hiểu Quân Có chứ, chúng ta đến phòng làm việc nói đi. Không, chúng ta đến quán cà phê đối diện nói. Trong nháy mắt rời khỏi ngân hàng Hàng Phúc, Hàng Phong nhìn thấy một cô gái cùng với Du Thành Long ra ngoài ngênh đón nhiệt liệt ôm lấy nhau. Trong lòng anh nghi hoặc nói, bóng lưng này rất là quen thuộc nha, có phải là người phụ nữ tối qua không chứ? Mình đã gặp ở đâu rồi? Ba người ngồi trong quán cà phê đối diện ngân hàng Hàng Phúc, Hàng Phong hỏi, Cậu nghĩ quan hệ giữa hai người, Du Thành Long và Tôn Hướng Hiện thế nào? Mặc dù tôi tới chưa lâu, nhưng mà quan hệ của bọn họ hình như rất đối lập. Còn nhớ, khi tôi vừa tới, giám đốc Tôn liền nói cho tôi biết Du Thành Long không phải là thứ tốt gì. Kinh nghiệm rất ít, là giữa dao nịnh nọt mà thăng chức. Bình thường bọn họ cũng rất ít khi lui tới. Tại sao hỏi vấn đề này? À, cũng không có gì. Chỉ muốn hiểu rõ một chút. Hiện tại về cơ bản đã rõ ràng. Hàng Phong uống cà phê như là đang tưởng thức. Thật lâu sau mới hỏi tiếp. Hiểu quân này, tôi muốn cậu kể chi tiết cho tôi biết cha cậu đến tộc cùng là qua đời khi nào. Lãnh kính hàng hoàn toàn không rõ. Trang Hiểu quân từng nói cha cậu ta qua đời rất nhiều năm trước rồi. Hàng Phong hỏi vấn đề này làm gì chứ? Trang Hiểu quân hồi tưởng lại mới nói. Tôi mới vừa lên lớp 10. Ngay đó là đại thọ lần thứ 50 của cha. Ông ấy cái chết của ông cùng vụ án các anh điều tra có liên quan sao? Lớp 10, cũng chính là 3 năm về trước. Cậu nói cha cậu là chết vì bệnh tim à Lúc ấy cậu có ở đó không? Trần Hiểu Quân rơi vào trong ký ức thống khổ lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, đại thọ lần thứ 50 của cha mời rất nhiều khách khứa, không ngờ việc vui lại biến thành" Hiểu Quân Cậu nghe này, bây giờ tôi muốn cậu tường tận nhớ lại một chút, lúc ấy đã xảy ra tình huống gì, cậu có thể làm được không? Trang Hiểu Quân nhìn Hàn Phong, lãnh kính Hàn cũng nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nói, tôi biết như thế rất đau khổ, nhưng mà cậu cũng phải dũng cảm lên. Bây giờ cậu đã bước trên con đường độc lập rồi, trốn tránh không phải là biện pháp. Còn đào đớn cỡ nào đi nữa cũng phải học cách đối mặt, như thế mới không sợ nỗi đau lại kéo đến chứ. Trang Hiếu Quân chống quỷ tay lên bàn, ngón tay đang vào nhau, thành quyền chống tráng. Hơn nửa ngày mới nói, được rồi, nếu giúp ích được cho các anh. Ngày ấy, Trang Hiếu Quân kể rõ tương tận cái chết của cha cậu. Cha cậu ta, vốn đã có bệnh tim, bình thường đều có chuẩn bị thuốc trợ tim khẩn cấp. Ngày đó tiệc lớn khách hứa đông, uống nhiều mấy ly. Trong lúc đột ngột, bệnh tim phát tác. Nhưng khi tìm áo khoác quong, mới phát giác đã quên không mang theo thuốc. Khi mà xe cấp cứu chạy tới thì đã không kịp rồi. Trang Hiệu Quân còn cố ý nhắc tới khi mà cha cậu ta không xong rồi. Tần Di còn làm kích tim cho máy, Đáng tiếc là vẫn như cũ chẳng cứu giãn được gì. Hàng Phong nói Cha cậu biết mình có bệnh tim vậy mà còn uống rượu à? Ông đang trên thương trường làm ăn không còn cách nào khác nhưng mà vẫn luôn khống chế lượng mức. Có lẽ là vui cho nên... Cha cậu coi như là một nhân vật của công chúng, thuốc của ông khẳng định tùy thời đều mang theo chứ. Ngày đó sao mà thuốc lại bị đột nhiên biến mất? Lúc ấy các cậu chưa từng hoài nghi có người cố ý trụ tính sao? Có chứ, lúc ấy chúng tôi đã lập tức báo án, nhưng mà cảnh sát điều tra không ra bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng lọ thuốc đáng chết kia đã được tìm thấy trong xe của cha. Ôi, chúng tôi cũng đã chấp nhận sự thật này rồi. Hàng Phong lại đột ngột hỏi Cha cậu có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như thức ăn ngon? Đôi mắt của Trang Hiểu Quân Càng mở càng lớn, kinh ngạc nói Sao anh biết được? Sao cái gì anh cũng biết thế? Anh quen cha tôi sao? Ba năm trước đây Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án Không phải anh mà uhm, Không sai Cha tôi không có sở thích Chỉ thích ăn Ông thường dùng mỹ thực để mà khoe khoang. Chuyện tự hào nhất của ông Chính là đã đi ăn tất cả mọi nơi trong cả nước, ăn khắp Đại Giang Nam Bắc. Tốt, tôi biết rồi. Cuối cùng, lại hỏi hai vấn đề. Là vụ án này do Cục Cảnh sát điều tra thành phố T điều tra sao? Còn nữa, cha cậu mất thì có phát hiện gì kỳ quái không? Ví dụ như tờ giấy nhỏ, viết chữ gì đó xuất hiện ở chỗ các cậu có thể nhìn thấy được. Là Cục Cảnh sát điều tra, cũng không có tờ giấy nhỏ nào cả. Cha mất rồi, tôi cùng với mẹ và chị. Chúng tôi đều rất đau buồn, lúc ấy có hiện tượng gì kỳ quái, chúng tôi cũng không để ý đâu. Tốt lắm, cảm ơn cậu đã nhớ lại, đừng có khóa khổ sở nữa. Xin lỗi, đã bắt cậu phải nhớ lại chuyện đau khổ như thế. Về sự tình này, tôi về sau sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Còn nữa, nội dung hôm nay mà chúng ta trò chuyện, hy vọng cậu đừng kể lại với bất kỳ ai, kể cả người nhà của cậu, bạn bè thân thiết nhất của cậu cũng như người cậu cho là gần gũi nhất. Trên đường đến cục cảnh sát, trong chiếc taxi, lãnh kính hàng trăm điều không giải thích được hỏi, cái chết của cha hiểu quân, cùng với vụ án này có quan hệ gì vậy? Có phải đã kéo quá xa không? Hàng Phong nói, tham ăn. Lãnh kính hàng sững sờ nói, hả? Cái gì? Còn nhớ bảy tông tội không? Là tham ăn, một loại tội ở trong bảy tông tội đấy. Nhưng mà vụ án này đã xảy ra cách đây 3 năm rồi. Cho dù là bảy thông tội gì, đều kết án đã 3 năm. Cậu còn có thể tra đầu mối gì chứ? Hơn nữa, tôi nghĩ không liên quan lắm đến vụ án của chúng ta đang điều tra hiện tại đâu. Hàng Phong quay đầu nói. Vậy sao? Anh có nghĩ tới hay không? Nếu vài tỷ không thể thỏa mãn ham muốn côn thủ, vậy y có thể lợi dụng cái chết của Lâm Chính cướp lấy 5% quyền cổ phần chờ bán ra. Cũng có thể dùng phương pháp khác để mà cướp quyền cổ phần của những cổ đông khác chứ. Lãnh Kinh Hàng lúc này mới ngớ ra, lẩm bẩm nói, dài tỷ hả? Vẫn không thể thỏa mãn ham muốn à? Nguyên nhân cái chết của Tôn Hướng Hiện, ngạo mạn nếu như nói là trùng hợp, vậy tin tức ngày hôm qua tôi nghe được sẽ không còn là trùng hợp. Khải khai qua, tổng giám đốc khu Thượng Hải của Ngân hàng Hàng Phúc, chết vì tức giận. Hôm nay, Trang Khánh Long chết vì tha măng. Bảy tông tội nếu như mở rộng tiếp nữa. Lãnh kính hàng cứng họng nói. Y muốn giết bảy cổ đông lớn, chiếm đoạt quyền cổ phần không phải vì giá trị mấy tỷ. Vậy, vậy lâm chính vì cái gì mà chết chứ? Hẳn là dâm dục chăng? Trước hết, bất chấp nhiều như vậy, tôi muốn xác định trước cái chết của Trang Khanh Long. Đến tục cùng là thế nào? Hy vọng Trần Cục trưởng bọn họ để lại cho chúng ta đầy đủ tin tức. Trong cục cảnh sát của thành phố Y Vẫn là Giang Hạo tiếp đón bọn họ Hàng Phòng nói Ba năm trước đây Quỹ viên quản trị Ngân hàng Hàng Phúc Trang Khánh Long Do bệnh tim đột ngột tái phát mà chết Nghe nói chỗ các anh đã lập án Không sai Vụ án kia là tôi điều tra Nói thế nào đây chứ Người ta có tiền Hoài nghi vụ mưu sát Cũng không thể chỉ trích nhiều Có thể người nhà thật là quá nhạy cảm rồi Tôi đã điều tra, hoàn toàn là cái chết tự nhiên. Nguyên nhân, bệnh tim đột phát không kịp chữa trị. Chính mình, bỏ lại thuốc trợ tim ở trong xe. Việc này có thể trách ai chứ? Các anh, sao bỗng dưng lại hỏi đến vụ án này? Có liên quan gì đến vụ án các anh điều tra sao? Lãnh Kinh Hàng nói, chúng tôi muốn xem hồ sơ một chút. Hồ sơ này hẳn là con chứ? Còn, để tôi tìm cho các anh. Chỉ có điều tôi nghĩ đối với các anh có khả năng không trợ giúp gì là bao đâu. Đó khẳng định không phải là mưu sát. Hàng Phong tiếp nhận hồ sơ, còn không quên nói với Giang Hảo một câu. Chúng tôi đọc ngay tại đây. Nếu anh bận rộn, cứ lo chuyện của anh đi. Không cần phải lo cho chúng tôi. Giang Hảo đi rồi. Hàng Phong lật xem hồ sơ. Phía trước đều là tự thuật của nhân viên ở đây. Tự thuật của nhân viên khách sạn. Trình bày của bác sĩ cấp cứu dân dân. Hàng Phong trực tiếp nhảy qua. Chính giữa có một phần thực đơn mang thức ăn lên khi đó. Cùng với kết quả kiểm tra của mỗi loại thức ăn Cùng các loại đồ uống trên bàn Hàng Phong mỉm cười Bọn họ còn rất cẩn thận Mỗi món ăn đều làm xét nghiệm nữa Lãnh Kinh Hàng nói Nhưng mà kết quả xét nghiệm đều bình thường mà Hàng Phong hướng một ngón tay lên thực đơn Người chết giống của bệnh tim Do đó không cần cố ý hạ độc Thức ăn bình thường là đủ Đã dẫn đến tử vong rồi Lãnh Kinh Hàng theo ngón tay Hàng Phong nhìn qua Phía trên viết Tên thức ăn nấm kim châm hầm ba ba, nguyên liệu nấm đại chăm pháp ba ba xong 10 năm, trứng cá muối, gạch cua, nước cốt cây súng, ớt sắt sợi, nước gừng, tỏi băm, hành lá, măng khô. Qua kiểm tra đối với cơ thể người vô hại. Vị trí hàng phong chỉ, ngay trên nấm đại chăm pháp, anh giải thích, loại nấm này nó bao hàm khuẩn nấm emikuta, bản thân là món ăn ngon đấy. Nhưng mà không thể ăn cùng rượu được. Lãnh Kính Hàng ồn tiếng nói. Ăn chung sẽ bị sao? Uống rượu khi mà ăn loại nấm này sẽ làm cho anh đỏ mặt tía tai, tim đập và tóc. Nhưng sẽ không mất mạng. Người thường đều có thể thừa nhận được loại khó chịu này. Bất quá, người mắc bệnh tim thì ăn nó cùng rượu có thể gây ra bệnh tim. Hàng Phong gật đầu, tiếp tục lật xem. Mặt sau có tấm hình ngay lúc đó. Vị trí Trang Khánh Long ngã xuống. Vị trí ngồi của ông ta trên tấm hình đều ghi rất rõ ràng. Hàn Phong chỉ vào một tấm hình nói. Nhìn thấy không, vị trí ngồi của Trang Khánh Long phía sau 5 bước đối diện là máy điều hòa dạng tủ. Tháng 9, thời tiết rất nóng. Nếu có người hạ thấp điều hòa xuống 10 độ, cứ như vậy quay về hướng đó mà thổi có thể gây ra bệnh tim. Sau khi sự việc xảy ra thì chỉnh điều hòa trở lại sẽ không ai phát hiện cả. Hàn Phong tiếp tục xem. Đi cùng xe với Trang Khánh Long tới có tổng cộng 5 người. Tài xế Tiểu Dương, bạn tốt của ông ta là Khải Khai Hoa cùng thư ký. Trợ thủ của ông là Du Thành Long. Lãnh Kính Hàng bất mãn nói. Tại sao lại có Du Thành Long ở đây chứ? Từ tài liệu đến xem. Khi đó Trang Khánh Long đã từ Tổng Giám Đốc Tài Vụ chuyển sang nhậm chức Tổng Giám Đốc Nghiệp Vụ. Du Thành Long cũng luôn quản lý nghiệp vụ. Đương nhiên là trợ thủ của ông ta. Đi cùng xe với 5 người. Thuốc cứu mạng của ông ta cuối cùng lại phát hiện ở trong xe. Đây, anh xem tấm hình này chưa? Ông ta mặc áo gió lớn, túi áo này vô cùng sâu. Bình thuốc muốn rơi ra cũng không có dễ dàng đâu. Nhưng mà ông ta tiến vào nhà hàng nhất định sẽ cởi áo khoác. Để ở khu vực treo quần áo. Muốn lấy thuốc đi, cực kỳ dễ dàng. Đây là một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ. Lạnh Kinh Hàng nói. Cậu là nói bọn họ biết Trang Khanh Long có bệnh tim. Liên cố ý làm món nấm kia Còn để cho Trang Khánh Long Ngồi chỗ đối diện điều hòa Chính nhiệt độ xuống thấp Để mà gây ra bệnh tim của ông ta Rồi sau đó lại trộm thuốc của ông ta đi Đợi đến khi cảnh sát đến điều tra Đem lọ thuốc thả lại trong xe Như vậy liền không điều tra ra Dấu vết gì nữa Hàn Phong gật đầu nói Đúng vậy mặc dù không để lộ chút dấu vết Nhưng mà dù sao cũng không phải là trùng hợp Một chuyện trùng hợp là trùng hợp Nhiều chuyện trùng hợp cùng một chỗ thế này nhất định là mưu tính trước rồi. Lãnh kính hàn nói. nhưng mà lần này tại sao cậu liền khẳng định ngay? nguyên nhân cái chết của lâm chính cậu lại muốn kéo dài như vậy? đem nhiều loại thực vật không độc trộn lẫn vào tạo thành độc vật, chí mạng hoặc là gây ra bệnh tật nào đó. đây vốn là phương pháp giết người thường dùng. tôi đương nhiên rõ ràng. nhưng mà chiếu theo đặc tính của hung thủ, y hẳn phải lưu lại tờ giấy nhỏ gì đó. tại sao? Mà không có chứ Cái chết của Lâm Chính Cũng không để lại tờ giấy gì Cái đó khác Lâm Chính chết vì nổ xe Do đó dù hung thủ có để lại thông tin Cũng có khả năng đã bị thiêu hủy. À tôi nhớ rồi Hàng Phong bỗng dưng hét lớn Còn nhớ tới Lâm Chính chết không Ngã tư đường đều bị quét dọn cực sạch Nhưng mà anh lại tìm được thứ gì đó Như là bụi than màu đen ấy Lạnh kính hàng gật đầu Không sai Tại sao hung thủ lại đơn độc Lưu lại chút đầu mối ở đó Tôi nhớ rõ Khi mà tôi nhìn thấy bụi than Nó như hai hình vuông vốn phải có chữ viết Chẳng qua bị người ta dùng chân đạp lên Rồi chữ ấy Đã bị bôi mất à Lãnh Kinh Hàng tiếp lời Hàng Phong gật đầu Không sai Như vậy có thể giải thích rồi Người ta là để lại thông tin cho chúng ta Y thật sự không đem đám cảnh sát của các anh Để vào mắt nha Lãnh Kinh Hàng Ngay cả hồ hấp cũng dồn dập hẳn lên Nếu quả thật như vậy, Trang Khánh Long 3 năm trước đây đã bị giết. Vụ án này chẳng phải từ 3 năm trước đã... Ông không thể tin nổi. Không sai, anh đừng quên. Lô Phương 3 năm trước đã đón Lương Tiểu Đồng đi, mà xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu cũng là thành lập vào 3 năm trước. Còn có Hồng A Căng, 3 năm trước hắn đã bị chọn tiếp nhận huấn luyện. Hai tay của Hàng Phong bầm mặt, từ tráng, vuốt xuống cằm trầm giọng nói. Dụ án bắt đầu từ án lừa bảo hiểm đơn giản này Ít nhất người ta trù tính đã 3 năm rồi Lạnh Kinh Hàng cảm thấy lạnh cả người thấp giọng nói Ít nhất 3 năm rồi nhưng mà cũng chưa khiến cho chúng ta coi trọng chút nào Thủ pháp quy, kế hoạch quy thật sự quá quỷ dị Người âm thầm ẩn náu này đến tột cùng là ai đấy chứ? Đồng thời trong lòng lại nghĩ Nếu không phải là hàng phong liên kết cái chết của Lâm Chính cùng vụ án lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh lại, vậy cái chết của Lâm Chính cũng chỉ có thể xem như là một vụ án chưa giải quyết, dính diễn không điều tra ra chân tướng." Hàn Phong chợt nhíu mày. "Nếu kết luận của chúng ta chính xác, vậy cũng rất cần phải đem vụ án của Tôn Hứng Hiển điều tra lại một lần nữa, chúng ta tự mình điều tra. Thưa dịp hiện tại vụ án phát sinh chưa lâu, hơn nữa hệ thống cảnh sát của thành phố Tế vẫn đang lập án điều tra. Chúng ta xem trước Những báo cáo điều tra sẵn có một chút Lãnh Kinh Hàng lập tức đi tìm Giang hạo Mang hồ sơ của Tôn Hướng Hiền đến Hàng Phong lắm nhẫm hồ sơ Hồ sơ về cái chết của Tôn Hướng Hiền Anh đã xem qua Do đó anh trực tiếp lật hồ sơ Có liên quan đến vụ tai nạn xe Tôn Hướng Hiền điều khiển chiếc xe Nissan Sunny Xe là xe cũ nhưng mà phối trí vẫn rất tốt Mặt sau lãnh chụp hiện trường Hàng Phong chỉ vào tấm hình nói với Lãnh Kinh Hàng. Lãnh Quỳnh, anh xem, tôi nói có đúng không? Cái tên kia nhầm ga là phanh xe, trắng tự động, dung tích xi lanh 2 lít. Đối với người mới học lái mà nói, thật sự quá dễ phạm sai lầm. Lãnh Kinh Hàng nhìn tấm hình, nghi hoặc nói. Cậu từ chỗ nào nhìn ra anh ta nhấn ga chứ? Hàng Phong chỉ vào sàn xi măng. Đây, đây là sơ đồ của khu vực kia. Ông ta... Từ ngã tư đường hướng đông Quẹo hướng bắc Ở góc ngoặt này đột ngột Xong vào làng xe ngược chiều Lúc này nên là lúc phanh xe Nhưng anh xem chỗ này đây Lãnh kính hàng nhìn dưới mặt đất Sạch sẽ không có gì mà Ông hỏi có cái gì đâu Hàng Phong nóng nảy mắng Cái ông này ngu ngốc Ở chỗ ngoặt đột ngột thắng gấp Dưới điều kiện thời tiết nóng bức đó Lực ma sát của bánh xe ô tô với mặt đất Cùng hệ số ma sát đều lớn nhất Chắc chắn phải có vết của bánh xe. À, cậu là nói vết ma sát với mặt đất à? Dũng nên có dấu vết, nhưng mà lại không có. Hàng Phong lật sang tờ kế tiếp. Tôn Hướng Hiền lái vào đường xe ngược chiều, da vào xe tải lớn, lại đưa tới một phần chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe. Giờ đó, xe của Tôn Hướng Hiền mới có thể xuất hiện tình trạng trước sau đều biến dạng. Mặt sau là một vài dòng tự thuật của người chứng kiến hiện trường. Nội dung những lời tự thuật này đại khái giống nhau Đều là nhìn thấy Nissan đột ngột ngoặt hướng Sau đó tăng tốc mạnh nhằm phía xe tải Chỉ có bà cụ bán báo ở góc đường tuyên bố Bà nhìn thấy một đứa bé lúc ấy chơi bóng ở chính giữa đường cái Nissan nọ vì tránh khỏi đứa bé mới nhằm phía xe tải Bà cụ nọ còn bổ sung một câu Nhưng mà vì Nissan từ gốc ngoặt đã bắt đầu không thích hợp rồi Cho dù không có đứa bé ở đó Cũng sẽ chạy vào làng xe ngược chiều Tiếp chút nữa là ghi chép Về cuộc trò chuyện với gia đình tôn hướng hiện Hàng Phong lật đến một tờ này Hâm một tiếng Lãnh Kính Hàng cũng nhìn báo cáo hỏi Sao? Có điểm đáng ngờ à? Hàng Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kính Hàng một cái Lại nhìn sang mấy cảnh viên ở phòng cách danh, Nhàn nhạt nói Không có gì Anh tùy ý lật đi lật lại Mấy tờ ghi chép trước sau đây một chút Lãnh Kính Hàng không chú ý Hàng Phong vẫn nhìn dưới góc phải của trang giấy. Trang giấy ghi chép trước đánh số 0008110. Tờ chính giữa lại đánh số 0003343. Một tờ giấy mặt sau đánh số lại là 0008112. Hàng Phong nhìn bút tích ghi chép là cùng một người viết. Anh hướng Giang Hạo hỏi, bản ghi chép này là ai làm? Giang Hạo không biết. Anh ta gọi đến một cảnh viên điều tra vụ án này hỏi, phần ghi chép này là của ai làm là Trần Thanh là cậu ta tiếp đón người nhà Tôn Hướng Hiện ghi chép cũng là cậu ta Hàng Phong hỏi Trần Thanh cậu ta làm công tác gì Giang Hảo nói là điều tra viên của chúng tôi cậu ta cùng bộ phận giao thông tương đối quen thuộc hiện tại đang ở Tứ Xuyên điều tra một vụ án buôn lậu ngày hôm qua vừa mới đi thôi Hàng Phong nhíu mày Hàng Phong lật hết bản báo cáo đứng dậy nói đến hiện trường thôi Nhìn xem còn có phát hiện gì mới. Lãnh Kính Hàng nói với Giang hạo Cảm ơn các cậu, vô cùng cảm tạ. Có gì đâu, chúng tôi dốc toàn lực trợ giúp các anh mà. Sau đó, Hàng Phong và Lãnh Kính Hàng đã tìm được bà Cụ Mai bán báo trên hồ sơ. Hàng Phong rất kiên nhẫn nghe bà Mai tường tận kể lại tình hình lúc đó. Anh lui lại mấy bước, đứng trên làn xe, lớn tiếng hỏi, Là từ nơi này bắt đầu quẹo dao sao? Bà Mai gật đầu, tài xế phía sau đều chỉ có thể lách dòng qua khi mà lướt qua bên người của Hàng Phong mắng té tát, Muốn chết hả? Hàng Phong mắc điếc tai ngờ dọc theo tuyến đường của ô tô đi về phía trước. Lại lui về tìm bán báo hỏi. Bà Mai, lúc ấy ngoại trừ đứa bé kia bà còn nhìn thấy thứ gì đặc biệt không? Bà Mai suy nghĩ một hồi mới lắc đầu nói. Hẳn là không còn gì nữa đâu. Hàng Phong nói, vậy chiếc xe tải lớn đâu? ở chỗ nào bất đồng không? Mắt của bà Mai sáng lên nói Cậu nói như vậy tôi mới chợt nhớ tới khi đó trên xe tải kia có một bức quả thật lớn hình như là hình đầu của một siêu sao Lúc ấy tôi còn đang mãi suy nghĩ đó là xe quảng cáo cho sản phẩm gì chứ Về sau bức quả kia dèo một cái không thấy đâu nữa Bà Mai vừa nói một bên nâng tay trái lên làm tư thế quả tiễn thăng thiên. Hàng Phong Cũng làm theo động tác quả tiện giọt lên trời ấy, nghi hoặc lặp lại nói. vèo một cái, đã không thấy đâu nữa à? Anh nhìn cặp kính lão dày cộp của bà Mai một chút, nói khẽ lãnh kính hàng. Anh qua bên kia đứng, đừng làm gì cả. Hàng Phong bảo lãnh kính hàng, đứng ở vị trí của xe tải, lại hỏi bà Mai. Bà Mai, bà có nhìn thấy ông già dưới tàn cây kia không? Bà thấy rõ ông ta mặc quần áo gì không? Là một cô gái trẻ tuổi mà, mặc cái gì ạ? là bộ váy đầm hở vai trong lòng của Hoàng Phong thoáng nhảy lên, không khỏi nhướng mày, khó xử cười nói, ừm, um, phải rồi, đã quấy rầy rồi. Bác Mai, sau này có việc còn phải phiền đến bác rồi, không thành vấn đề, chuyện ở đây tôi đều biết tất cả, cứ việc tới đây hỏi tôi. Hoàng Phong rời khỏi quầy bán báo, lãnh kính hàng đuổi theo hỏi, thế nào, có phát hiện gì không? Ồ, oh, tai nạn xe có thể trùng hợp. Nhưng mà cái chết của Tôn Hướng Hiền chắc chắn là mưu sát. Tôi thấy chúng ta vẫn nên tìm gặp Du Thành Long một lần nữa. Cái tên kia thật sự là chọc người ta chán ghét. Tìm gã có hỏi thêm được gì đâu chứ. Hỏi không ra cũng phải hỏi một chút. Nếu gã là hung thủ, Chung Quy sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Mặc dù gã quả thật là đáng ghét. Hai người lại đến ngân hàng hàng phúc tìm được Du Thành Long. Du Thành Long lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Những thứ tôi nên nói đều đã nói qua rồi Về cái chết của Tôn Hướng Hiền Tôi đã tiếp nhận thẩm vấn của cục cảnh sát thành phố T Tôi và các anh không có việc gì để mà bàn nữa Lãnh Kính Hàng có chút tức giận Muốn phát tác tại chỗ Nhưng mà Hàng Phong mỉm cười nói Tôi chỉ hỏi anh hai vấn đề nhỏ Anh thành thật trả lời chúng tôi sẽ đi cam đoan sau này sẽ không trở lại quấy rầy anh làm việc nữa Nhưng mà nếu anh không phối hợp Chúng tôi chỉ đành phải lưu tới thường xuyên hơn thôi. Du Thành Long cười dài nói. Khả lắm. Xem như tôi sợ các anh rồi. Các anh hỏi đi. Thời gian của tôi rất quý giá. Chỉ có hai việc thôi. Tốt nhất đừng hỏi quá nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất. Nghe nói quan hệ của anh và tôn hướng hiền không tốt lắm. Tại sao ông ta... Du Thành Long cắt ngang hàng phòng. Vấn đề này, cảnh sát các anh đã hỏi tôi rất nhiều lần. Tôi cũng đã trả lời nhiều lần rồi. Đúng. Tôi bình thường không qua lại với tôn hướng hiền. Nhưng mà thân là nhân viên của một công ty. Anh ta bị thương. Tôi đi thăm thì có gì không được chứ. Các anh nếu hoài nghi tôi giết người trong khoảng thời gian đó. Các anh đưa ra chứng cớ đi. Chỉ cần các anh có thể chứng minh là tôi giết tôn hướng hiền. Tôi liền nhận. Nếu không thể. Đừng có luôn mờm nói mãi vấn đề này. Chán lắm. Lạnh kính hàng. nhíu mày trợn mắt. Du Thành Long nói. Anh trừng mắt cái gì? Tôi là người đóng thuế. Là công dân hợp pháp. Nếu các anh dám động tay động chân với tôi Tôi sẽ khiếu nại các anh Tốt Tôi hỏi anh một vấn đề nữa Anh làm sao biết lâm chính và phu nhân của ông ta Sẽ xuất hiện trong khách sạn của tổng bộ các anh Hàng Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ phu nhân Đến lúc này Du Thành Long Vậy mà lại phát quả Gã nhảy dựng lên Việc này thì liên quan gì đến các anh Chân mọc trên người của tôi Tôi thích đi đâu thì đi đó Các người không phải là muốn đem cái chết của Lâm Chính trồng lên đầu của tôi đấy chứ. Ông ta chết là đáng kiếp, căn bản không liên quan gì đến tôi. Tôi tới cùng, đắc tội các người chỗ nào. Chuyện gì cũng hoài nghi tôi. Các người có chứng cứ không? Các người có chứng cứ không? Chu Thành Long nói đến nước miếng bay tung tóe, Hàng Phong cùng với Lãnh Kính Hàng đều nhíu thẳng mày. Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong. Hàng Phong nói, thôi được rồi, không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà để tiện cho việc liên lạc, anh để lại một số điện thoại thường dùng cho chúng tôi. Chúng tôi có tình huống mới, sẽ tùy thời mời anh làm việc. Du Thành Long nổi giận đùng đùng, giết một số di động. Đứng dậy tiện khách. Xin lỗi, tôi công tác bề bụng không có việc gì xin mời tự nhiên. Du Thành Long ra khỏi cửa phòng khách, hàng phòng biểu môi. Người như vậy mà cũng có thể làm giám đốc khách hàng, thật sự hơi quá đáng rồi. Tôi đã bảo đừng đến đây rồi mà, có hỏi ra được cái gì đâu. Người này căn bản là một thằng ba gai, lại như có thù kiếp trước với cảnh sát của chúng ta vậy. Nói chưa tới đôi câu liền muốn phát quả rồi. Hàng Phong cầm tờ giấy có viết số di động nói, nhưng câu trả lời của gã từ một phương diện khác đã nói cho chúng ta biết một thông tin. Thông tin gì? Hàng Phong đem tờ giấy nọ cùng danh thiếp của cửa hàng điện thoại di động đặt cùng nhau đáp bây giờ còn chưa phải lúc nói. lãnh kinh hàng nói, tôi thấy cái tên du thành long này hơn phân nửa là diễn trò, gã rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu, trốn ở phía sau màn thao túng cả vụ án. không giống lắm, điều kiện của gã không phù hợp. hả? nói vậy là thế nào? đã lớn tuổi, chức vị thấp, tính cách quá tàn bạo. đã lớn tuổi, lúc đầu khi mà cậu hoài nghi đinh nhất tiếu, tại sao không nói đinh nhất tiếu đã lớn tuổi đi? Tuổi tác bọn họ cũng không sai biệt lắm mà. Ngược lại, tôi cảm thấy có thể cấu tạo nên vụ án mờ mịt như vậy. Tuổi tác bọn họ hẳn là có chút nhỏ hay chứ. Hàng Phong lắc đầu. Anh không biết đâu. Nói đến con người, mặc kệ là thể lực hay là lối suy nghĩ, đều có một thời kỳ đỉnh điểm. Đó là thời kỳ có lối suy nghĩ sinh động nhất, nhanh nhẹn nhất. Cũng không phải là cứ tuổi càng lớn, lại càng thông minh. Tuổi càng lớn, chỉ có thể nói, có thể tích lũy thêm một ít tri thức. Nhưng mà nói đến lối suy nghĩ phản ứng, tuyệt đối không so bị kịp người trẻ. Ngay từ đầu vụ án này, hung thủ vẫn luôn nhìn thấu hướng đi của chúng ta, cũng căn cứ vào hành động của chúng ta mà làm ra hành động an bài bước tiếp theo. Do đó, trước mắt chúng ta vẫn còn có loại cảm giác bị nắm mũi giật đi. <cười> Cự nhiên, đem một loạt dự mưu sát liên hoàn vụ án hàng tỷ tiền vốn coi như trò đùa, là một đối thủ rất đặc biệt đây. Lạnh kính hằng hỏi, rốt cuộc là dạng đối thủ gì chứ? Hiện tại còn chưa phát hiện được đầu mối gì về y, đến đi đều là thủ hạ quy cùng chúng ta so chiều, mà y chỉ ngồi phía sau giật dây thao túng cái đám thủ hạ của mình. Tôi vốn tưởng rằng tôi đã nắm giữ được một đầu mối cùi, hiện tại thoạt nhìn lại hoàn toàn không phải là như thế, tựa như là y mà lại không phải là y, là ai? Cậu nói là ai chứ? Hàng Phong lạnh nhạt cười, một người chúng ta còn chưa gặp, Giang Vĩnh Đạo. Lạnh Kính Hàng cả kinh nói, chúng ta còn chưa gặp người này, y chính là chủ tịch ngân hàng hàng Phúc, sao lại hoài nghi đến trên người y chứ? Rất đơn giản, chỉ có ông ta mới có năng lực làm ra chuyện này. Cái gì? Tại sao chỉ có ông ta mới có năng lực làm chuyện này? Tôi chỉ hoài nghi thôi, bởi vì trước mắt theo tôi biết, Cũng chỉ của Giang Vĩnh Đào có khả năng biết công ty của bọn họ khi nào thì làm thí điểm tiến hành sửa cổ phiếu. Muốn tiến một bước đưa ra kết luận, còn cần tiến một bước nhìn thêm biểu hiện của ông ta để xem chiều ông ta có quay về thành phố T hay không. Việc đó thì có quan hệ gì? Sáng hôm nay, anh đã hỏi một lần, tôi đã nói rồi, mục đích hung thủ sắp xếp sự xuất hiện của hồ ngân tính chính là hy vọng chúng ta điều tra hồ ngân tính. Nhưng trên thực sự thì sao? Tôi điều tra chính là công ty vật liệu thép Thành An. Đối với kẻ địch giả hoạt như là hồ ly của chúng ta mà nói, hành động của tôi hôm nay đã đủ để khiến cho y chú trọng, sẽ lo lắng, điều tra chúng ta đã rời khỏi lộ tuyến ban đầu y đặt ra. Hơn nữa, còn tra ra đầu mối gì mới, bất đắc dĩ, y chỉ có thể để cho chúng ta rời đi. Chẳng lẽ anh không phát hiện ra sao? Từ sau khi chúng ta rời khỏi thành phố H, vụ án ở thành phố H liên tiếp tăng giọt, Y chính là lợi dụng quan hệ nặng nhẹ ở hai phía chúng ta, điều động chúng ta qua lại, khiến cho chúng ta ở giữa thành phố T và thành phố H, mệt mỏi bồn ba. Mà vấn đề quan trọng nhất để mà chúng ta rời khỏi thành phố T chính là mở hồ sơ để chúng ta hoàn thành mục đích của chuyến này, do đó Chủ tịch phải trở lại. Tôi, tôi vẫn chưa rõ, cậu điều tra công ty vật liệu thép Thành An thì chạm đến cái gì của Y chứ? Không phải là cái gì cậu cũng chưa điều tra ra sao? Không sai, bây giờ tôi còn chưa có đầu mối rõ ràng, nhưng tôi lại bày trận thế nghi binh để truy tưởng rằng tôi đã điều tra ra cái gì rồi. Bởi vì trong xưởng, chỗ nào tôi cũng đã lướt qua, hơn nửa bộ gián còn rất phấn chấn. Anh dám nói cái gì tôi cũng chưa điều tra ra, mà có được bộ gián đó sao? Lạnh Kính Hàng thở dài một hơi. Ồ, cái thằng nhóc cậu luôn là bộ gián đó, bất quá lần trước Hiểu Quân đã nói. Chủ tịch của bọn họ chỉ vài ngày nữa là trở về, cũng có khả năng trùng hợp thôi. Giữa trưa, Lâm Phàm gọi điện cho Lý Hưởng. Số di động kia lại đang nói chuyện cùng gia đình Nhất Tiếu. Lý Hưởng giận dữ nói: đáng chết! Lãnh trưởng phòng bộ họ hôm qua đã đi thăm dò, cái tên kia chỉ dùng thân phận giả để xin số thôi. Đinh Nhất Tiếu trước khi nhận điện thoại cũng đã nghĩ tới, không có việc gấp, Y sẽ không gọi điện vào giờ tan tầm của mình. Thanh âm kim loại, lạnh buốt kia lần này vô cùng thâm trầm nhưng mà không quảng loạn. Mặc dù Đinh Nhất Tiếu biết, đây là lúc tên kia muốn che giấu nội tâm bất an của chính mình. Nhưng sau khi hắn nghe được lời kia, vẫn lấy làm kinh hải. Thanh âm kim loại nói, tên kia không đi điều tra hồ ngân tính. Cậu ta điều tra công ty vật liệu thép Thành An. Hiện tại còn chưa biết cậu ta đã tra ra được cái gì rồi. Đinh Nhất Tiếu nheo mắt. Thanh Nam cũng biến đổi Chẳng lẽ cậu ta đã biết gì rồi Không có khả năng Chúng ta đã làm đến kín đáo như vậy Nhưng mà không thể để cho cậu ta Tiếp tục điều tra nữa Bọn chúng càng ngày càng tiếp cận chân tướng rồi Tôi chuẩn bị mở hồ sơ Anh ở bên đó Gia tăng lực độ kế hoạch C Để bọn chúng phải trở về Chúng ta chính là gián bắp bên Bọn chúng chính là quả cầu sắt Trên gián Tôi bên này đặt trọng điểm để cho bọn chúng lăn sang anh bên kia đặt trọng điểm để bọn chúng lăn trở về. Đinh Nhất Tiếu thu hồi điện thoại di động nghĩ thầm mình đã nhắc nhở Y đâu chỉ một lần, đừng có đùa nữa Y vẫn không nghe sớm muộn cũng đùa ra lửa thôi. Ôi là lúc nên gì mình mà tính toán rồi. Gã liếc sang A Bác, A Bác giống hệt như một vệ sĩ, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, vệ sĩ gầy gùm này. Buổi chiều. Lãnh Kính Hàng đột nhiên nhận điện thoại của Tần Di gọi tới, nói là Chủ tịch Giang đã trở về, xin mời bọn họ qua đó một chuyến. Lãnh Kính Hàng sợ hãi biến sắc. Kể từ ngày đến thành phố T đến giờ, chuyện đã phát sinh đều bị Hàng Phong nói trúng cả. Mà hết thảy những việc này đều xảy ra sau buổi nói chuyện của Hàng Phong với Hồng A căn Hiện tại thì Hồng A căn cũng đã chết rồi, bọn họ đến cùng cũng đã nói chuyện gì. Sao mà Hàng Phong bỗng dưng có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối thủ như vậy chứ? Lại nói Ngân hàng Hằng Phúc Tần Di ở cửa Ngân đón bọn họ Lãnh Kinh Hằng hỏi Chủ tịch của các cô Không phải là bề bộn nhiều việc sao Thế nào nhanh vậy Đã trở về rồi Vì phối hợp với công tác của các anh mà Đồng chí của cơ quan kiểm sát Cũng cần xem hồ sơ cấp cao Của công ty chúng tôi Do đó mà chủ tịch không thể không trở về Tần 46 Hàng phòng Bọn họ gặp được Giang Vĩnh Đạo Ông ta ngoài 50 tuổi Có chút phát tướng Nhưng mà sắc mặt đầy lạnh lùng Làm cho người ta cảm thấy có một cổ quy nghiêm Khuôn mặt của ông khi đeo lên vẻ tươi cười Cũng làm cho người ta cảm thấy Đó là một loại cười nghiêm túc Ông xin lỗi nói Thật sự là ngại quá Bởi vì ở nước ngoài có một số việc Để cho các anh đợi lâu vị này chính là thư ký của tôi Cô Mao Tiểu Cầm Cô Mao dốc người duyên dáng Lanh lợi, đáng yêu Nhưng mà hàng phong đối với cô gái này Tựa hồ có chút sợ hãi Anh đánh giá đi đánh giá lại Vị gia nhân này Trên mặt không có chút tươi cười Khi mà người ta cùng anh bắt tay Anh thậm chí còn không muốn đưa tay ra Ngón tay của cô Mao Rất tinh tế, rất lạnh Ngón giữa của vết chai Đó là thư ký thời gian dài tóc ký ghi lại Hay còn nguyên nhân khác Giang Vĩnh Đạo rất ít nói Nhưng mà mỗi câu đều thẳng thắng Thuộc về cách nói như hạ lệnh Giang Vĩnh Đạo mở máy tính ra Nói với lãnh kinh hàng Các cậu có thể sao chép một phần, tôi tin tưởng cảnh sát hẳn sẽ không tùy ý tiết lộ những tài liệu này ra ngoài đâu, đúng không chứ? Tiếp theo, chúng tôi có một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi không thể tiếp các anh thêm nữa rồi. Việc lần này, ngoài dữ liệu của lãnh kính hàng, ông gật đầu lấy tư liệu trong máy tính ra. Giang Vĩnh Đào, sau khi mở máy tính, liền quay về phòng chủ tịch để xử lý công vụ. Chuyện còn lại đều là tầng di hỗ trợ xử lý. Hai người đi tới cửa chính. Trang Hiểu Quân đuổi tới, Hàn Phong hỏi: Có chuyện gì thế, Hiểu Quân? Các anh đã lấy được hồ sơ, phải đi rồi sao? Lạnh Kính Hàng nói: Nếu như không tra ra vấn đề gì, chúng tôi sẽ rời đi. Trang Hiểu Quân nói: Về chuyện cha tôi. Hàn Phong nói: Nếu chúng tôi tra được gì đó, sẽ thông báo cho cậu biết. Trang Hiểu Quân cúi đầu nói: OK. Chợt ngẩng đầu lên, chúc các anh sớm ngày phá án, tôi cũng phải đi dự họp rồi. Hàn Phong cười nói. Cậu cũng phải dư hợp à? Tôi cũng nằm trong số 10 cổ đông lớn, họp hội đồng quản trị, làm sao mà không có tôi tham gia được chứ? Lần này chủ tịch kết thúc khảo sát, chúng tôi phải làm công trình lớn hàng đầu đấy. Di động của cậu ta gian lên, Trang hữu Quân nhìn dãy số nói, Bọn họ đang đợi tôi, tôi phải đi rồi. Rời ngân hàng hàng phút, lãnh kính hàng lập tức nói, Giang Vĩnh Đào, người này, cậu thấy thế nào? Không biết, không lộ ra chút sơ hở, Thời gian chúng ta gặp mặt quá ngắn, ông ta cũng quá kiệm lời. Nhưng mà vị thư ký kia của ông ta, cô Mao. lạnh Kính Hàng ngắt lời, rất đẹp đúng không? Biết ngay cậu sẽ nói mà. Không phải anh có chú ý tai của cô ta không? So với tai của nữ giới bình thường có thu ráp hơn một tí. lạnh Kính Hàng lộ vẻ xúc động nói, không cảm giác được nha. Có điều rất lạnh, trời nóng bức như vậy, tai của cô ta rất lạnh lẽo. Phương diện này có quyền cơ gì? Hàng Phong thần bí cười nói. Có từng nghe nói qua chưa? Trong truyền thuyết có một loại công phu, cửu âm bạch cốt trảo. Nói xong, thừa dịp lãnh kính hàng xuất thần, ở ngay ngực lãnh kính hào trảo một cái. Lãnh kính hàng một cước đạp ra mắng. Cái thằng nhóc chết bầm, dám đùa như thế hả? Hàng Phong cười ha hả, nhưng mà nụ cười này đã có chút cứng ngắc Sau khi trở về khách sạn, Lãnh kính hàng xem kỹ hồ sơ của Lâm Chính Nhưng không hề phát hiện được gì Không khỏi nghi hoặc nói Hồ sơ mà bọn họ đưa cho chúng ta Không biết có bị động tay động chân không nữa Bên trong không có tin tức nào giá trị cả Phải không? Vậy thì rất có khả năng đây Ai nói hồ sơ của Lâm Chính Nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn Đối với vụ án này vậy Nhưng mà bọn họ Không phải bởi vì sợ chúng ta Từ trong hồ sơ của Lâm Chính Điều tra được cái gì đó mới cố trì quản thời gian sao? Bọn chúng tuy là cố ý trì quản thời gian, nhưng ai có thể nói bọn chúng là sợ chúng ta điều tra được gì từ trong hồ sơ của Lâm Chính? Bọn chúng biết là chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, cho dù trong hồ sơ không có tin tức gì hữu dụng, bọn chúng cũng có thể lợi dụng hồ sơ để mà trì quản thời gian. Hồ sơ này đối với chúng ta không phải là rất hữu dụng rồi sao? Lãnh kính hàng khá chán nản, Cậu nếu đã sớm biết thế, tại sao không nói sớm? Ổn công ở thành phố T trì quản nhiều ngày như vậy. Tôi nói hồ sơ của Lâm Chính có lẽ không có tác dụng với chúng ta, nhưng mà tôi cũng đâu có nói vô dụng với vụ dụ án này. Thất sách của bọn chúng chính là cho rằng chúng ta chỉ muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính. Nhưng mà không ngờ tới, tôi muốn điều tra chính là hồ sơ của toàn bộ giám đốc điều hành của Ngân hàng Hằng Phúc. Hơn nữa, chúng ta ở thành phố T cũng không ổn công trì quản đâu. Ít nhất chúng ta cũng biết Hồ Ngân Tính quả thật đã tới Về sau lại bỏ chạy Hơn nữa mua ô tô cùng số điện thoại di động Bọn chúng đều dùng thân phận giả Không phải sao Lãnh Kinh Hàng nghiêm túc nói Mặc kệ nói thế nào Hiện tại đầu mối bên thành phố T này Đã đứt đoạn rồi Tôi chuẩn bị ngày mai trở về thành phố A À nhưng mà tôi cảm thấy Đầu mối ở thành phố T Chỉ vừa mới triển khai mà Lãnh Kinh Hàng hỏi Còn đầu mối gì nữa? Nói nghe một chút coi. Hàng Phong thẳng nhiên nói. Đầu mối ấy à, ngay trong phần hồ sơ chúng ta có được đây. Dù có đầu mối đi nữa, hiện tại tình hình của thành phố H bên kia đã không thể kéo dài được nữa rồi. Chờ cậu ở bên này suy nghĩ ra đầu mối, trị an của thành phố H bên kia đã tê liệt luôn. Lúc này, điện thoại di động gian lên. Hai người nhìn nhau, đều tự lấy điện thoại di động của mình ra. Sau khi hai người nhận điện thoại, Nhìn nhau một phút, lãnh kính hàng mới nói Chúng ta phải lập tức đi thôi Tối nay trở về thành phố H Xảy ra chuyện gì? Thành phố H phát sinh nổ mạnh Toàn bộ hệ thống nước của thành phố đã bị ô nhiễm Xe bọc thép dẫn chuyển tiền của thành phố H Bị bọn tội phạm mang vũ khí cướp đoạt Khu Long Môn mới xảy ra xung đột bạo lực Sông Phương bắn giết lẫn nhau 7 người chết, 13 người bị thương Cả thành phố H đã loạn như là nồi cháo rồi Đối với việc theo dõi giám thị Đinh Nhất Tiếu Cũng đã ngừng lại hoàn toàn Căn bản không đủ nhân thủ Cục cảnh sát bị phóng viên bao vây chặt cứng rồi Hàng phòng thoáng trầm năm Tôi không trở về Tại sao Tôi muốn đến Thượng Hải Lãnh kính hàng giật mình nói Cậu muốn đi Thượng Hải à Đúng vậy anh quay về thành phố Hoác Khống chế tình thế Tôi đến Thượng Hải điều tra một vụ mưu sát Có liên quan đến vụ án này Sau khi đến Thượng Hải Có lẽ tôi còn phải đến một vài địa phương khác, thu hoạch càng nhiều thông tin càng tốt. Tấn công tội phạm, vốn chính là chuyên trách của các anh mà. Việc này không cần tôi nhúng tay vào, chỉ cần để là một phần hồ sơ của giám đốc điều hành ngân hàng Hằng Phúc cho tôi. Còn nữa, đừng quên việc này, bảo anh Béo điều tra đàng hoàng một chút, nó tới cùng có thể sản xuất bao nhiêu sắt. Hàng phòng đem quảng sắt trộm được ở xưởng vật liệu thép Thành An giao cho lãnh kính hàng. Lãnh Kính Hàng thu dọn hành lý hỏi, Cậu thật sự là không theo tôi trở về à? Hàng Phong không để ý nói, Anh lo lắng cái gì? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Ngày mai tôi sẽ cùng các anh hội hợp. Nhưng trên người của cậu không có tiền mà. Tôi không có tiền, Thì không biết tìm một kẻ có tiền sao? Nếu tôi thật sự muốn sống tiếp, Thì nhất định sẽ sống còn tốt hơn cả anh đấy. Lãnh Kính Hàng xoay người xuống lầu, Âm thầm buồn cười. Cái thằng nhóc này, Thật là bó tay với cậu ta. Hàng Phong, tôi không phải lo lắng vấn đề cuộc sống của cậu, mà lo lắng cậu đừng có rước lấy tai quả thì thôi. Thằng máy hạ xuống, lãnh kính hàng nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới đêm mưa lạnh lẽo kia, quán rượu điên cuồng mà ầm ý kia. Lãnh kính hàng đi chưa được lâu, Hàng Phong ngay tầng 2 của khách sạn đã gặp mặt của Khải Kim Dận. Hàng Phong nói, Em nghĩ rằng ngày đó anh đã uống sai, còn nhớ rõ lời của em nói sao? Anh nói là đã uống rất sai nhưng mà cùng chuyện có liên quan đến tính mạng của mình anh vẫn rất chú ý. Anh đã nghĩ cả một ngày rồi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Mãi quấn quýt lấy thiện Yến Phi như vậy thật là xấu hổ. Nam tử Hán đại trưởng phu mà. há lại không có được dỡ sao? Anh muốn lợi dụng chút tiền trong tay này bắt đầu mở cho mình một phen sự nghiệp. Đúng, việc này thật là có vài phần khí phách Nam tử Hán. Nghe nói ngân hàng Hàng Phúc gần đây Tổ chức họp hội đồng quản trị, anh cũng biết trong khách sạn này đều là những người gì lưu tới rồi đó. Phải không? Anh chỉ biết Yến Phi tới dự hội đồng quản trị, nhưng mà những người khác anh không quen biết. Hàng Phong toát mồ hôi nghĩ thầm. Cái cậu ấm này, quả thật là đối với sự nghiệp của cha anh ta, chẳng biết tí gì cả. Khải Kim giận chuyển đề tài. Đừng có nói việc này nữa, hiện giờ chuyện trong công ty đều không liên quan gì đến anh. Đúng rồi, tới chỗ của anh đi. Nhất định phải ở lại mấy ngày đó. Nếu không có việc gì, ở bao lâu cũng được. Nhưng mà em quả thật chỉ có thể đến nhà anh nhìn một chút. Còn phải lập tức đến địa điểm kế tiếp. Do đó, em hận là không thể đi ngay tối nay luôn. Anh dự định ngày mai mới đi. Cậu nói xem trong nhà của anh sẽ có thứ gì gây ra ung thư đây. Phải tới đó mới biết được. Đi, ăn cơm thôi. Hôm nay em mời khách. Hàng phòng Vỗ túi tiền trong không Mà lại nói khí thế như cậu dòng Như vậy sao được Anh mời, anh mời cho Hôm nay sao có thể anh mời chứ Kinh tế của anh cũng không dư giả gì mà Hàng Phong nói với Khải Kim Dẫn Cậu mà còn nói vậy Là quá xem thường anh cậu rồi Bọn anh là người làm ăn lớn Hơn nữa lần này cậu đi giúp đỡ anh Ăn chút đồ như thế Tính là gì đâu chứ Ồ oh, thật là không thể lai like chuyển được anh nghe